Becky nhịn luyết nhìn vào bên trong. Ôi, Michael! Có ghế bọc da xịn và có quầy phục vụ bằng gỗ mòn gụ, đánh bóng, với những chiếc ly bằng pha lê. Ánh sáng mờ ảo đem lại cảm giác lãng mạn. Thậm chí còn có một chai Chardonnay ngâm đá. Cô nghĩ đến việc đi đến nhà hàng mốt nhất ở Napa trên chiếc xe tuyệt vời này. Đi nào, Michael! Cô cười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 Vẫn giống như lần đầu cô mỉm cười với anh ở văn phòng Vẫn là anh trên giường đêm qua Cô thấy anh dần bị thuyết phục Đôi khi anh cẩn thận Anh cẩn trọng một chút Và cả 10 người kế toán đều như vậy Nhưng cô luôn tìm cách để làm anh thư giãn Bất cứ điều gì em muốn Cuối cùng Michael cũng nói Trường 27 Vừa mới cưới à? Philip Campbell hỏi Tim đập thình thịch Những chiếc đèn sáng của xe cầu Tiến đến gần Xuyên qua hắn ta như những tia x-quang Thể hiện sự thèm muốn Trong thẳm sâu lòng hắn 26 giờ 20 phút và 45 giây Becky thở thẻ Tim Campbell đập rộng ràng hơn Cô ta thật hoàn hảo Họ cũng rất hoàn hảo Thậm chí còn tốt hơn cả những gì hắn hy vọng Con đường vắng Và như thể chẳng dẫn tới đâu cả Nhưng hắn biết Hắn đang đi đâu Nhập một ngụm rượu đi rượu Parmeyer lấy từ thùng ra đấy Nhiều người cho rằng đây là loại tốt nhất Ở thùng đủ này Khi hắn lái xe Các dây thần kinh giết người của hắn căng ra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 Và dải băng mỏng của thứ ánh sáng bắt đầu chiếu quanh vòm ngăn kính phía sau Một thứ âm thanh nhẹ nhàng bay bổng và lãng mạn phát ra Ôi, thật tuyệt vời Becky thốt lên khi đèn bật sáng Tôi sẽ nâng màn trắng suốt quãng đường còn lại Các bạn chỉ cưới có một lần Vì vậy hãy tự do làm những gì mà các bạn muốn Coi như đây là bầu trời đêm của hai bạn Hắn đẩy chiếc màn trắng hở một chút để vẫn có thể nghe, nhìn và thấy họ nói chuyện với nhau khi hắn cho xe đi sâu hơn vào trong đời. Họ âu yếm nhau rồi hôn nhau. Tay chú rể sờ lên bắp đùi của Becky và cô đẩy xương chậu của mình vào gần chồng. Con đường trở nên gập ghềnh, đôi chỗ là đoạn bê tông nứt vỡ, lởm chồm đầy bụi bẩn. Họ đang đi lên dọc Cả hai bên đường dốc nghiêng là những rặng nho đen kịch. Tiếng cười phá lên của Becky dường chỗ cho nhịp đều đều của những tiếng thở sâu phát ra từ cổ họng. Hơi thở của Philip Campbell bắt đầu gấp gáp. Chỉ cách có vài phân nên hắn có thể nghe rõ hơi thở hỗn hển của cô gái. Một cảm giác ấm áp, dịu nhẹ bắt đầu nóng lên nơi bắt đùi của hắn.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 Không ai biết tại sao tôi tới đây. Như mỗi ngày chủ nhật, tôi bất chợt gặp một nhóm người đang tập thái cực quyền. Phần lớn họ là người Trung Quốc. Người dẫn đầu là một cụ ông đội một cái mũ lưỡi trai đan len màu xám và mặc một chiếc áo lót len. Tôi dừng lại thờ hững hển và cùng tham gia với họ. Tôi đã làm vậy vào mỗi ngày chủ nhật trong 10 năm qua, kể từ ngày mẹ tôi qua đời. Họ không biết tôi là ai.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 Họ là cặp vợ chồng mới cưới đi nghỉ tuần trăng mật. Chương 29 Lúc tôi gọi điện thoại hoãn cuộc gặp với Claire tắm rửa xong, đội chiếc mũ tràn bẻ gáy lên máy đầu ướt và xếp mấy bộ quần áo, thì chiếc Explorer trắng của Jalais đã bấm còi phía trước đợi tôi. Khi tôi bước xuống cầu thang, Tôi không thể không để ý thấy anh đang nhìn tôi Đầu tóc ướt, quần jean, áo khoác da màu đen Trong cô thật tuyệt, cô boxer Anh mỉm cười, nhấn ga, lao xe đi Anh mặc áo quần bình thường Trong chiếc quần khaki hơi nhào nát Và chiếc áo sơ mi thể thao màu xanh đã bạc. Anh ta trông cũng rất tuyệt Nhưng tôi không có ý định nói điều đó ra Tôi bảo anh ta Đây không phải là một cuộc hẹn đâu đấy, rơ Cô cứ nói kế mãi. Quang nói rồi tăng tốc. Chúng tôi dừng lại ở nhà nghỉ cao nguyên Napa sau khoảng 1 giờ 15 phút. Tôi lưu ý đến điều này bởi tôi đã định dốc bầu tâm sự với Claire. Nhà nghỉ này hóa ra lại là một trong những điểm có suối nước khoáng cao nhất và thú vị nhất mà tôi luôn luôn muốn tới thăm. Nó ẩn sâu trong ngọn núi bên con đường có cái tên ngộ nghỉnh, hưu chạy. Nhìn khu nhà nghỉ với những căn phòng chính làm bằng thứ gỗ đỏ khổng lồ và những cửa sổ bằng kính uốn thành vòng cung, du khách tới đây sẽ không hẳn là phải giữ mình. Hai chiếc xe cảnh sát xanh trắng đổ dọc chỗ đường vòng bên ngoài lối vào nhà nghỉ. Trong hành lang, chúng tôi được dẫn tới văn phòng của người quản lý. Tại đó một người quản lý tóc đỏ, âu loa, Dường như mới kết thúc chương trình đào tạo được mấy ngày, đang đứng với hai sĩ quan cảnh sát địa phương. Một người đàn ông cao gầy trong bộ quần áo đi đường, cất lời xin lỗi chúng tôi với giọng kéo dài. Anh ta cầm một cái cốc giấy hiệu Starbucks. Chú thích là tên một loại cửa hàng cà phê nổi tiếng ở Mỹ. Chú thích. Tôi là Ha Hargit, xin lỗi đã quấy nhiễu ngày nghỉ của hai vị. Anh ta đưa cho chúng tôi xem một bức ảnh đám cưới chụp đôi vợ chồng mất tích. Bức ảnh được bao quanh trong một loạt chuông gió bằng thủy tinh với cây cầu cổng vàng cận cảnh. Ý thích tiệt tồn, anh công nhận vậy. Đây là vợ chồng Michael D. George ở phía dưới thị trấn. Họ đều làm việc trong thành phố này tại một hãng kế toán lớn, kế thồn vào đêm thứ sáu. Thực tế, đó là một bức ảnh ngọt ngào. Cô dâu với mái tóc nâu, dày, sáng Chú rể khỏe mạnh, trông có vẻ nghiêm túc, đeo kính Ôi chúa ơi, không phải họ, không phải thế nữa chứ Vậy lần cuối cùng người ta nhìn thấy họ là khi nào? Tôi hỏi 7 giờ 15 phút tối qua Nhân viên khách sạn thấy họ lên đường đi ăn tối tại tiệm French Laundry Người giữ cửa đã chỉ đường cho họ Nhưng họ không bao giờ quay về nữa Họ lái xe đi ăn tối và không ai nghe nói gì về họ nữa à? Hartwick lấy tay cọ vào bên má. Người quản lý nói rằng họ đã nhận phòng hôm qua với một chiếc Lexus màu vàng. Nhân viên giữ cửa xác nhận họ đã lái nó đi trong thời gian ngắn buổi chiều hôm ấy. Rồi sao? Tôi gập đầu và hướng về phía anh ta. Chiếc xe vẫn ở bãi đổ. Có bất kỳ tin nhắn nào từ bên ngoài mà chúng tôi nên biết không? Hartwig đi tới bàn và đưa cho tôi một tập giấy nhỏ. Tôi nhìn lướt qua. Bố, mẹ, Julie và Sam, Vicky và Don chúc thượng lộ bình an. Chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng xung quanh đây. Sau đó chúng tôi mở rộng phạm vi tìm kiếm. Đại loại như cái giết người của quý vị đã ở đây. Đám cưới lớn, hôn lễ, rồi họ biến mất. Đại loại như sự việc của chúng tôi. Ngoại trừ việc chúng tôi có những thi thể. Khuôn mặt viên sĩ quan Napa trở nên căng thẳng. Hãy tin tôi, tôi không gọi cho các vị tới đây chỉ để giúp chúng tôi với những bản khai người mất tích. Điều gì khiến anh nói chắc như vậy? Jalei hỏi. Vì người giữ cửa đã nhận được một cuộc gọi tối qua. Đó là cuộc gọi từ nhà hàng, xác nhận việc đặt chỗ của họ. Thế sao? Hartwig nhấp một ngụm cà phê. Trước khi nhìn vào mắt chúng tôi Không có ai Ở nhà hàng gọi điện cho họ cả Chương 30 Đôi vợ chồng nghĩ tuần trăng mật này không có khách lạ Kế hoạch không mâu thuẫn Chỗ tại nhà hàng French Laundry Chỉ đặt trước cho hai người Điều làm cho tất cả trở nên nghiêm trọng hơn là họ đã lỡ chuyến bay tới Mexico. Trong khi Jalei lục lọi xung quanh ở bên ngoài thì tôi kiểm tra nhanh căn phòng của họ. Trong phòng kê một chiếc giường lớn bằng gỗ đỏ ngăn nắp, một chiếc vali, quần áo xếp đóng và các dụng cụ sinh hoạt hàng ngày. Rất nhiều hoa, phần lớn là hoa hồng. Có thể Becky D. George đã đem chúng về từ hôn lễ. Chẳng có gì thể hiện rằng đi George sẽ không lên đường cho chuyến bay sáng ngày hôm sau. Tôi gặp lại Juley ở bên ngoài. Anh đang nói chuyện với một người trực tầng. Có vẻ như đây là người cuối cùng nhìn thấy hai vợ chồng De George đi khỏi. Khi chỉ còn hai chúng tôi, Juley lắc đầu tức giận. Tôi và hai sĩ quan địa phương đi gần một cây số vào sâu trong rừng, thậm chí không có cả một dấu chân. Tôi cũng kiểm tra chiếc xe. Nó đã bị khóa, không có vết máu, không có dấu hiệu đánh nhau. Nhưng có cái gì đó xảy ra với họ ở đây? Một người nào đó đã bắt chuyện với họ, cách nhà nghỉ khoảng 20 đến 30 mét. Tôi kiểm tra trong phạm vi khoảng 360 độ đường lái xe vào nhà nghỉ và khu vực đổ cạnh gần đấy. Một cơ sở cảnh sát địa phương được thiết lập ngay ngoài cổng. Không có ai bắt chuyện với họ cả, quá nguy hiểm. Kế hoạch đơn giản, có thể ai đó đã đến đón họ đi Anh phản đối Chỉ đặt chỗ cho hai người Và cái gã gác ngoài cửa cứ khăng khăng rằng họ đi đến chiếc xe của họ Rồi thì họ biến mất à Sự chú ý của chúng tôi bị lệch hướng bởi tiếng kêu sột soạt của một chiếc xe limo đen Dài, rẽ vào con đường rải sỏi về phía khu nghỉ mát Chiếc xe dừng lại dưới tán cây gỗ đỏ ngay trước cổng vào Tôi và Jolie quan sát cổng nhà nghỉ mở ra và người gác cổng xuất hiện, đẩy cả một xe đầy hành lý. Tài xế chiếc limo nhảy ra mở thùng hành lý ở sau xe. Việc này tác động tới cả hai chúng tôi một lúc. Đúng là một chiếc xe dài, Jolie nói và nhìn vào mắt tôi. Có thể tôi đồng ý, nhưng việc này giải thích tại sao một người nào đó đến đây mà không bị bất kỳ ai chú ý. Tôi nghĩ chúng ta nên kiểm tra xem có bất kỳ chiếc limo nào được báo cáo là bị mất cấp gần đây trong khu vực Vịnh hay không. Một chiếc xe khác rẽ vào, đó là một chiếc Mazda màu bạc rồi đổ ở gần cuối vòng tròn. Trước sự mất bình tĩnh của tôi, một người phụ nữ mặc chiếc quần cargo và chiếc áo lạnh tay ngắn của trường đại học Michigan bước ra khỏi xe. Jolais Anh nói là một trong những kỹ năng nổi trội của anh chính là chính sách ngăn chặn có phải không? Anh nhìn tôi, như thế tôi đang hỏi tiến sĩ Kevokian rằng có phải ông ấy rất giỏi việc pha chế thuốc hay không? Được rồi, vậy hãy ngăn chặn người này. Tôi vừa nói vừa nhìn chăm chăm bóng người đang tiến tới. Người đang tiến lại gần chúng tôi là Cindy Thomas. Tôi giận dữ nói với Cindy Thomas Hoặc là cô có cái mũi thính chuyện mà tôi đã từng chứng kiến Hoặc là tôi có thể bắt đầu nghĩ rằng cô là một nghi phạm giết người Đây là lần thứ hai cô ta đến vào giữa lúc có thể là hiện trường vụ án Không phải cô nói với tôi là tôi đang dẫm lên phạm vi nội bộ của cô đấy chứ Cô ta châm biếm Điều đó thực sự khiến tôi tức điên Chúng tôi đang có một tình huống ở đây. Nếu tin tức chưa xác thực bị đưa lên báo chí, nó sẽ ảnh hưởng tới cơ hội kiểm soát vụ việc. Tôi có thể tưởng tượng thấy cái tiết ác mộng rằng kẻ giết cô dâu và chú rể lại hành động. Và Ross sẽ giận tím gan. Đây sẽ lần thứ hai tôi không kiểm soát được hiện trường vụ án đối với cùng một phóng viên. Bạn của cô à Jaleigh hỏi. Cindy Thomas. Cô ta lên tiếng và giơ tay ra bắt. Còn anh là... Phóng viên Cindy của tờ thời sự. Tôi cảnh báo anh ta. Jolay giật mình, đáp trả cái bắt tay giống như một anh công nhân bị sa thải nắm tay người thay thế mình. Tôi gằn từng tiếng một. Cô Thomas, cô nghe rõ, rõ đây. Tôi không biết cô đã ở quanh đây có đủ lâu để cảm thấy công việc cần phải diễn ra như thế nào hay chưa Nhưng nếu cô có ý định làm bất cứ việc gì Trừ việc cho tôi biết tại sao cô lại ở đây Và sau đó thu dọn hết đồ ngày của cô Rồi đi ra khỏi đây Thì cô hoàn toàn tạo ra một danh sách khốn khiếp tại sở cảnh sát Xin đi, cô ta nhắc nhở tôi Nhưng trước hết Câu hỏi thú vị hơn là tại sao tôi lại đụng cô ở chỗ này. Cả tôi và Jolie nhìn chằm chằm vào cô, mất hết cả kiên nhẫn. Hãy trả lời câu hỏi của tôi. Tôi nhấn mạnh thêm nữa. Cindy mím môi. Thôi được rồi, cả hai người đã lao nhanh tới đây vào ngày chủ nhật. Đại úy Jolie tìm kiếm xung quanh khu rừng và bãi đổ xe. Cô thì tra hỏi đám nhân viên nhà nghỉ. Cả hai người đều trông rất nặng nề. Thực tế thì nơi này chưa bị phong tỏa, vì thế chắc chưa có án mạng xảy ra. Có thể là một người nào đó bị mất tích. Từ thì chúng tôi biết về những việc hai người đang điều tra thì chẳng khó đoán rằng có thể là một cặp vợ chồng vừa mới cưới. Có khả năng cả giết cô dâu và chú rể của chúng ta tự coi hắn là số 2. Mắt tôi mở to lo lắng. Cindy mỉm cười. <cười> Hoặc là vậy, hoặc là tôi đã đánh giá sai sự việc và hai người đơn thuần chỉ đến đây để nếm thử sự vị rượu. Cô biết được tất cả điều này từ việc theo dõi chúng tôi sao? Tôi hỏi. Thực sự là không. Cô hất hàm về phía cổng nhà nghỉ. Hầu hết thông tin này tôi có được từ viên cảnh sát địa phương khoác lác mà tôi vừa chuyển phím ở ngoài kia. Chẳng cần phải nói, tôi bắt đầu thấy mình có thể mỉm cười. Nghiêm túc đây, cô hiểu rõ là không thể chạy theo bất kỳ việc gì ở đây. Jolie lên tiếng. Một cô dâu và chú rể bị giết nữa à? Vẫn tình tiết giống như thế sao? Cô ta khịt mũi với vẻ quyết tâm. Chết tiệt, tôi sẽ theo việc này. Tôi bắt đầu cảm thấy tình hình đang xuống dốc. Một điều đặc biệt chiếu cố là đề nghị cô lên xe và quay trở lại thị trấn Cô muốn nói tới uh, Fitzpatrick hay Stone? Tôi thực sự sẽ biết ơn cô một lần nếu cô quay trở lại thị trấn Cô ta cười nhạt <cười> Cô có đùa không đấy? Chỉ khi ra khỏi đây thôi sao? Phải, chỉ đi ra khỏi đây Cindy lắc đầu Rất tiếc Một là tôi có thể bị sa thải Và hai là tôi không thể để vụ này cho qua được Sẽ thế nào nếu tôi buộc cô về Sẽ thế nào nếu cô có nhiều tin tức Về những điều cô đang tìm kiếm Và cho tôi biết nhận định của cô cùng lúc ấy Tôi đáp lời Do sự thôi thúc của tình thế Mắt rờ như muốn lồi ra Nhưng tôi ra dấu cho anh ta biết là hãy để tôi giải quyết vụ này Cindy nài nỉ Khi câu chuyện vỡ ra, nó sẽ có quy mô rộng hơn Bất kỳ ai trong chúng ta có thể kiểm soát được Và khi đó, vụ việc sẽ là của cô Cindy nhèo mắt lại Cô ta đang vật lộn trong đầu Xem liệu có thể tin tôi được hay không Ý cô là tin tức từ cô, đọc quyền à Tôi đợi Jalei phản đối Nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi Anh bỏ đi Ngài Mercer quyết định tất cả việc này sao? Là ông ấy Tất cả đều thuộc phần tiền công cộng Tôi nhìn theo Jalei với các dây thần kinh Đang đập thong thoát như những hạt đậu nhảy Mexico Nếu tôi không thể tin tưởng ở anh ta Thì khi chúng tôi trở về thị trấn Tôi có thể phải đối mặt với những lời của trách ghê gớm. Roth có thể sọc tới ngay bàn làm việc của tôi. Hay tệ hơn là Mercer. Nhưng thực sự tôi đã cảm thấy có thể tin tưởng anh ta. Thế nhé, tôi sẽ đi cùng cô Thomas về thị trấn. Tôi nói và đợi phản hồi của anh. Cindy, cô phóng viên sửa lại với một quyết tâm mới. Jolie mãi mới gật đầu ưng thuận Tôi sẽ kết thúc với Hartwig Tôi sẽ nói chuyện với cô sau Cô Thomas, một vinh hành đột ngột Tôi hướng về phía anh mỉm cười duyên dáng Rồi tôi khoát tay cô phóng viên nói Thôi nào, xin đi Tôi sẽ giải thích cho cô biết về các luật lệ trên đường đi